Xin chào tất cả quý vị khán thính giả quay trở lại kênh YouTube MG Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đán quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40. Trưa hôm đó, Cao Đồng ăn cùng mấy người Lô Hương Đồng, Kiều Huy, chầu đi suối nước nóng bơi. Tối ăn mới lưu triệu quốc. Không nghiện phong, thuần tiện kéo theo Cao Dương cuối tuần về an đô. Bạn bè phải qua lại nhiều như vậy thì mới có thể duy trì quan hệ. Trong bữa ăn, mọi người đều có nhiều điều phải than thở. Bí thư đảng ủy khu Giang Biếu, Khương Nhật Minh bị suốt huyết não phải vào bệnh viện. Phó trưởng phòng công an huyện Lưu Thắng An được điều tới làm chứng bị công an huyện Mai. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông tệ chính Cuối cùng đã thành phó trưởng phòng Cao Đông Chú đã tới chỗ Lão Nghiêm chưa Đợi nghe không Nguyên Phong Và Cao Dương đợi đi Cao Đông đưa Lưu Triệu Quốc về nhà Bí thương nghiêm thì em tới hai lần Nhưng bí thương nghiêm khá bận Thường xuyên không thấy người Cao Đông cười nói Vậy Lão Nghiêm bên nó thế nào Nói như thế nào vậy? Phải nói là điều vị khá dung nhân Thị trường mạch có lẽ không hòa hợp với bí thư nghiêm Bí thư kỳ lại khá coi trọng bí thư nghiêm Nhưng bí thư kỳ mới tới Bí thư nghiêm lại ở Ninh Lăng nhiều năm Bên chính pháp có thể nói không một ai có thể tiến vào Điều bị siêu nhân Thế giới này đâu có cái đó Bên này không áp đảo bên kia thì ngược lại Lao nghiêm làm như vậy là không chính xác Đây không phải hiện tượng tốt Liệu triệu quốc lắc đầu Nghe nói Ninh Lăng sắp lên cấp tháng 12 hai à nghe nói bộ máy sẽ có thay đổi có lẽ bí thư nghiêm cũng nằm trong số này cào Đông gật đầu cũng đúng bí thư nghiêm đã làm nhiều năm thì đáng lẽ phải nhìn nhận rõ vấn đề chứ liêu triệu quốc cười cào Đông, chuyện này chú đừng xen vào anh nói với chú một câu tiến dần từng bước mới là quan trọng nhất mấy cho khác kiểu gì cũng có bất lợi cào Đông đang suy nghĩ lời liêu triệu quốc nói xem ra vị trí cục trưởng cục công an thành phố cũng có nhiều áp lực Y có thể đứng vững trên chiến thuyền Từng bước tiến lên thì cũng phải có bản lĩnh Lưu ca Bí thư đảng ủy cục công an đang đó đàn trưởng Việc này đâu đơn giản như vậy Phải cố gắng thôi Có thể thành hay không Thì anh cũng không cưỡng cầu Cưỡng cầu cũng không được Nó là như vậy Cao Đông có thể cảm nhận được Lưu trụ quốc có chút không cam tâm Lần trước bỏ qua cơ hội Nếu lần này bỏ qua thì có lẽ không còn nữa Em thật ra cảm thấy anh nên tìm cơ hội Biểu diễn một chút Anh không biểu diễn thì sao lãnh đạo biết năng lực Và suy nghĩ trong công việc của anh Cao đồng suy nghĩ một chút rồi nói Theo lý hắn không nên nói như vậy Nhưng hắn thấy Liệu Triệu Quốc quá trầm ổn. Lúc mới vào làm từ tốn còn được Nhưng bây giờ vẫn còn dùng cách đó Thì sẽ không hợp thời Cao đồng từ Thái Tranh Dương nên hiểu được Về tính cách của Ninh Pháp Mặc dù Thái Tranh Dương đã lên sở giao thông Nhưng Cao đồng có thể cảm giác Quan hệ của hai người này Càng mật thiết hơn nữa Cho nên khi ngồi với Thái Tranh Dương Thái Tranh Dương cũng thi thoảng nhắc tới Tóc phong làm việc của Ninh Pháp Ngoài ảnh hưởng phái hệ Đến cấp bậc của Ninh Pháp Liệu triệu quốc thì nếu không có nguyên nhân đặc biệt Thì cách làm việc từ tốn sẽ không được lãnh đạo coi trọng Cả đồng thấy Liệu triệu quốc bây giờ Đang rất khó xử Theo lý thuyết trực bí thư đảng ủy cục công an Nên là của y Nhưng Ninh Pháp chưa tỏ thái độ. Vì thế muốn đột phá cục diện bế tắc này Thì nhất định cần có đột phá. Liệu trụ quốc cũng nghe đà ý trong lời của Cao Đông Có vài điều không cần nói rõ Y trầm ngâm một chút rồi nói Tiểu Cao Chú nói đúng Thích hợp thay đổi thì mới pha vứt cục diện Cùng lúc đó Trong phòng của chủ tịch huyện Hoàn Lâm Na Đại Hải lên tiếng nói Ngô Quốc Quang Ông muốn chơi tôi hả Lúc trước không thông báo gì cả Sao bây giờ đột nhiên nói chủ tịch trường muốn tới Hoàn Lâm Ông bảo chúng tôi nên làm gì Lão là, đây đâu phải ý của chúng tôi Đầu bên kia là Cục trưởng Cục Nông nghiệp Thành phố Ngô Quốc Quang Chúng tôi đã sớm Xếp lịch để Chủ tịch Trương đến Tàu Lập Và Phong Đình Ai ngờ Chủ tịch Trương đến Tàu Lập liền không đến Phong Đình nữa Ngài muốn xem một huyện có điều kiện khó khăn Hơn nữa muốn xem mấy huyện nghèo Cấp quốc gia Anh nói tôi có thể làm gì Hoa Lâm là do lãnh đạo xác định Chúng tôi có tư cách gì mà chỉ định Hoa Lâm Là Đại Hải vội vàng nói Ông giúp tôi nghĩ biện pháp xem có thể đổi sang thương hóa không Giúp tôi một chút Lão hoài tôi nhớ ơn ông cả đời Lão là không phải tôi không giúp ông Nhưng ở tình hình này ông bảo tôi giúp ông như thế nào Đây là lãnh đạo chỉ đích danh Tôi cũng chỉ theo lệnh lãnh đạo mà gọi cho ông Ông chuẩn bị đi ngô Quốc Hoàng cũng biết lần này La Đại Hải gặp khó khăn Nhưng cũng không thể trách La Đại Hải Đổi sang huyện nào huyện đó gặp nạn Có huyện nào chuẩn bị tư tưởng đâu hơn nữa huyện nghèo cấp quốc gia như Hoa lâm thì còn hy vọng bọn họ điều chỉnh ở cơ cấu nông nghiệp gì chứ ngay cả quận ninh lăng cũng không có gì để mà giới thiệu chỉ có trụ sở trồng thảo dược quà tàu lập còn xem được mà trụ sở nuôi thủy sản quà phong đình bây giờ có hiệu quả kinh doanh kém bảo sao chủ tịch trương không hứng thú chủ tịch trương nếu không thấy Hoa lâm mang ra gì thì không chừng sẽ rất tức giận vậy ai chịu trách nhiệm lãnh đạo thị xã không có tâm tư mà ăn cơm bọn nào bảo ngũ quốc quan lặng lẽ thông báo hòa lâm Nhưng chỉ có 1 2 tiếng thì chuẩn bị được gì, chỉ sợ ngay cả tài liệu báo cáo cũng không thể viết ra được. La Đại Hải mệt mỏi dựa lưng vào ghế, điểm qua y nằm mơ thấy mình ngồi trong kiệu nhưng lại ngã xuống, hôm nay ngu quốc quang lại gọi tới như vậy làm La Đại Hải chường muốn đập máy. "Sang bây giờ, điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, điều chỉnh gì, chính quyền làm gì, có thành tích gì? Châu thị trưởng đi đang ngoài một tuần nữa mới về, y đi thật đúng lúc." La Đại Hải căn đang rút điện thoại di động đa gọi. Thị trưởng Bạch, tôi là La Đại Hải, nấu là đây. Ngài biết giờ nói chuyện có tiện không? Vâng, tôi muốn hỏi một chút. Nghe nói chủ tịch Trương muốn tới Hoa Lâm chúng tôi. Sao lại đột nhiên tới Hoa Lâm chúng tôi thế? Hoa Lâm chúng tôi có gì hay để xem đâu. Điều này thị trưởng biết rõ mà. Đúng đúng, không có gì để xem. Hơn nữa bí thư Trọng không có ở đây, choán Hoa Lâm chúng tôi sẽ không thích hợp. Thị trưởng, ngài xem có thể đổi sang Thương Hoa không? La Đại Hải gần như là cầu xin đối phương. Nhưng đối phương cũng nói với giọng bất lực làm La Đại Hải không còn hy vọng gì. Lãnh đạo thị xã cũng không có ý định đổi chỗ khác. Từ tàu lập tới đây còn 2 tiếng, nhưng đó sẽ là kiếp nạn của Hoa Lâm. La Đại Hải tuyệt vọng bỏ máy xuống, bây giờ La Đại Hải rất tỉnh táo. Châu trì Trưởng không ở nhà, ý chủ trì công việc, xe đá chuyện thì y một mình gánh chịu. Bây giờ con người thế tội thì chính là vi biểu, phụ trách mạng nông nghiệp. Hơn nữa dù có đẩy vi biểu ra thì y cũng không thể thoát khỏi. Cửa văn phòng được mở ra có người tiến vào Chủ tịch La sẽ nói chuyện gì thế La đại hải nói qua tình hình bí biểu cũng sao sờ mặt lại Đột nhiên khảo sát như vậy Làm Hoa Lâm không có chuẩn bị gì Tạo điển hình gì cho chủ tịch Trương xem bây giờ Vừa có tính đại biểu Vừa có tính phổ biến Thì Hoa Lâm còn là huyện nghèo cấp quốc gia sao Chủ tịch Chẳng lẽ thị xã không thể đổi huyện khác sao bí biểu can đăng Có thể nghĩ thì đã nghĩ hết rồi Thị xã cũng không có lựa chọn thích hợp Chỉ có thể đẩy chúng ta ra Là đại hải thờ ra một tiếng Anh chuẩn bị một chút Dù không có gì xem thì cũng phải chuẩn bị tài liệu Về sản xuất nông nghiệp trong 2 năm qua của huyện ta Có hiệu quả như thế nào Ví biểu cười khổ một tiếng Chủ tịch la Anh cũng biết tôi làm mảng này chưa đầy nửa năm Tôi còn không biết cơ cấu sản xuất nông nghiệp của hoa lâm ta là gì Anh bảo tôi báo cáo thế nào Không thể nói bậy mà Lão liêu lên ninh lang chứa bệnh Bây giờ tìm cũng vụ ích Anh không thể tìm ra một chút điểm hiệu quả nào sao Là đại hải lắc đầu nói Bỏ đi Anh chuẩn bị tài liệu một chút Còn đâu chúng ta chờ Cả đồng vào văn phòng mình thì thấy Không ngừng có người chạy qua chạy lại ở hành lang Hắn có chút tò mò Có mình châu thị trường rời đi thôi sao Sao phải làm nhiều việc như vậy Có chuyện gì mà bận như vậy Cả đồng có chút tò mò hỏi lão phạm Phó tránh văn phòng Không biết Tỷ giám bị bệnh gì mà đột nhiên nói muốn đến kiểm tra công tác nông nghiệp của Hoa Lâm chúng ta. Hơn nữa nói gần tiếng nữa sẽ tới, ngài nói để có vài cú ý người không?" Năm Phượng Thư Hồn hề nói. "Bây giờ yêu cầu nửa tiếng phải làm ra tài liệu báo cáo, làm thì dễ nhưng lãnh đạo muốn xem xét thực tế thì sao?" Cảo Đồng có chút giật mình. "Anh nói gần tiếng sau là có đoàn kiểm tra tư công tác nông nghiệp của huyện ta. Nghe nói do Phó Chủ tịch Thường chức Trưng Diễm Lan tự mình dẫn đoàn." chủ tịch lão và chủ tịch vi bảo tôi lập tức chuẩn bị để mong qua cửa. Lão phảng vội vàng lắc đầu. Điên đôi, điên đôi, lượt gạt đừng lãnh đạo sao chứ? Cả đồng suy nghĩ một chút rồi ngồi im tại đó, chuyện này không liên quan với hắn, hắn không phụ trách mảng nông nghiệp, không phải lãnh đạo chủ yếu, không cần quan tâm. Có lẽ lát nữa mình cũng không được gọi đi khảo sát cùng mà. Chủ tịch trưởng không có ở đây, cũng chỉ có La đại hải phụ trách việc này, không biết thị giám sau này tự nhiên chọn Hoa Lâm. Xem đào huyện không có chút chuẩn bị nào Cả đồng có thể giám chắc, lão phạm Đóng cửa viết văn bản không có tác dụng gì Trường nhiệm làn không phải người thích nghe báo cáo Mà muốn xem thực tế Anh viết báo cáo loạn mà không đúng thực tế Chỉ ăn mắng mà thôi Chủ tịch la Có phải tình muốn đến Hoa Lâm kiểm tra công việc Cả đồng suy nghĩ một chút rồi thấy cung đền tới Ờ Vừa được Cục Nông nghiệp Thành phố thông báo Chúng ta không chuẩn bị gì Đây có phải hại người ta không Là đại hải đi quanh văn phòng rồi nói "cơ cấu sản xuất nông nghiệp là đề tài lớn Đây là điểm yếu của hoa lâm chúng ta Nhưng lại chỉ nhìn chúng hoa lâm ta Không biết chủ tịch trương nghĩ gì nữa Là do chủ tịch trương Chỉ đích danh hay thị sát đề cử Cả đồng có chút buồn bực Dù chọn cũng không nên chọn hoa lâm chứ Ai biết được Huyện chỉ có hai nhà máy nông nghiệp đơn giản Chẳng lẽ chỉ xem cái này sao Là đại hải nhấn đăng dính lợi Công ty Đại Hoa thì mới ký hợp đồng sơ bộ Nếu không được chỉ có thể tùy tiện lấy bọn họ ra Chỉ sợ không được Phong cách của Chủ tịch Trương khác lãnh đạo khác Chủ tịch Trương muốn xem thực tế Nếu lừa ngạt mà bị Chủ tịch Trương tra ra Thì càng không xong Cao Đồng lắc đầu nói Vậy có thể làm gì chứ Chẳng lẽ đưa Chủ tịch Trương đến mấy nhà máy kia thôi sao Là Đại Hải cũng nghe nói qua Về tác phong làm việc của vị Phó Chủ tịch Thường Trực tỉnh này Hơn nữa vừa nãy, Bạch Dương Huy cũng bảo y đừng có lờ gạt, cơ sở chung dữ liệu của tao lập vốn đáng xem nhưng do nói quá về quy mô bị chủ tịch Trương điều tra ra, đến nay chịu phế bình. Nhìn thấy vẻ mặt của Cao Đông lúc này la đại hải như thế gì đó nên nói: "Đồng chí Cao Đông, cậu cố ý gì sao?" Cùng lúc đó, Trương giám Lan chấp tay xuống lưng Tư Nha Mãn đi ra mà nói: "Náo kỳ, náo mạch, con gì đáng để xem hay không?" Việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp của cả Hoa Lâm làm nhiều năm như vậy mà chỉ có hai nhà máy này sao? Kỳ Dương Hồng và Mạch Dâu Huy đều biến sắc. Nếu không phải ông yêu cầu tới xem huyện nghèo nhất sao, nếu như đều giống huyện Tàu Lập thì còn cần giấu làm gì? Chẳng qua tình hình Hoa Lâm đúng là quá kém. Hai nhà máy quá nhỏ khiến Kỳ Dương Hồng và Mạch Dâu Huy đều thấy không ổn. Nhưng việc này thông báo quá gấp, Hoa Lâm sao có thể chuẩn bị? Trừng nhiễm làn không chờ hai người Kỳ Dương Hồng đáp lời mà đi tới xe. Việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp không phải nói vụ bờ, không phải mạnh miệng, nhất là huyện khó khăn như Hòa lầm thì cũng không có điều kiện tốt. Phát triển nông nghiệp chính là nói mạnh, cần bắt đầu từ đâu thì các anh và chính quyền huyện Hòa lầm nên suy nghĩ là trồng cây truyền thống hay là thay đổi cách thức suy nghĩ, tìm biện pháp thích hợp với khu vực. Tôi thấy điều này thì San Ninh Lăng cần phải nghiên cứu kỹ, phải thoát khỏi tư duy truyền thống, tham khảo cách làm của các khu vực phát triển. Trường nhiệm là nói không hề dư thừa nhưng đầy trọng lượng. Bắt đầu từ năm nay, tỉnh ủy tăng cường ủng hộ khu vực nghèo, nhất là đưa việc giúp nông dân khu vực nghèo thoát nghèo làm dông càng được chú trọng. Quan niệm cũ kỹ thì làm sao có thể phát triển kinh tế, chỉ nghĩ cách kiếm tài chính cứu nghèo trên tình độ làm loạn. Bây giờ thì đã sắp lên cấp. Tôi hy vọng thị ủy, ủy văn đình làng phải đoàn kết, dẫn dắt năm về hai triệu dân chúng kiến bức kiềm nữa. Trương Diễm Lan là nói làm cho ký dư Hồng và Bạch Dao Uy cảm thấy lời của vị phó chủ tịch thường trực tỉnh này có ý đồ hai năm qua chỉ tiêu GDP của Ninh Lăng xếp đáy trong toàn tỉnh, điều này làm hai người bọn họ đứng ngồi không yên. Trong hội nghị toàn thị xã vào tháng bảy, Kỳ Dư Hồng không hề khai khí phê bình Phó thị trưởng thường trực Kim Vĩnh Kiện cùng với Phó thị trưởng phụ trách công nghiệp Trương Thiên Phóng. Hơn nữa điểm danh phê bình ba bí thư huyện ủy huyện nghèo nhất thị xã. Đây là lần đầu tiên Kỳ Dư Hồng công khai yêu cầu ban tổ chức cán bộ thị ủy cần nghiên cứu bộ máy bao huyện xem có phải vì bộ máy ngăn cản sự phát triển không. Hôm nay Trương Diễm nói như vậy đã cho tới tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh không hài lòng. Kỳ Dự Hồng và Bạch Gia Huy đều thấy áp lực. Chủ tịch Trương mặc dù xếp thứ 6 trong tỉnh ủy, nhưng bọn họ đều biết về vấn đề kinh tế thì Trương Diễm Lan có quyền lên tiếng, chỉ kém chủ tịch tỉnh Tô Gia Khoa, thậm chí bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công đều tôn trọng ý kiến của y. Y mà có ấn tượng không tốt, điều này làm cả Kỳ Dự Hồng và Bạch Gia Huy đều sợ. Chủ tịch tỉnh Trương, hoàn lâm chúng tôi đúng là làm không đủ. Nhưng là huyện nghèo cấp quốc gia, huyện ủy chính quyền huyện Hoa Lâm chúng tôi cũng đã bắt đầu thử nghiệm con đường mới. Thầy mấy lãnh đạo mặt mày sa sầm, Trương Diễm Lan đã chuẩn bị lên xe rời đi và không muốn ở lại Hoa Lâm, nếu ấn tượng hình thành thì khó có thể thay đổi, nên Cao Đông phải bạo gan mà nói. "Ồ." Trương Diễm Lan nhìn Cao Đông rồi nói, "Cậu là Đây là Cao Đông, Phó chủ tịch huyện Hoa Lâm." "Ồ, con trẻ quá." Có phải cán bộ kiêm nhiệm không?" Trình Dĩnh Lan nói. "Đúng vậy, tháng 3 năm nay tôi được phân công công việc từ Sở Giao thông xuống Hoa Lâm." Cả đồng rất tự tin nói. "Hoa Lâm thử như thế nào, sao tôi không thấy?" Trình Dĩnh Lan chắp tay xoa lưng mà nói. "Bởi vì mới từ bước đầu nên huyện Hoa Lâm còn đang thăm dò, không dám lấy da mà bêu xấu, nhưng chủ tịch Trương phê bình Ninh Lăng và Hoa Lâm không triển khai công việc nên tôi không nhịn được phản bác một chút." "Ồ, khá thú vị." Bây giờ cậu có phải nên cho tôi biết một chút không? Trường nhiệm làn không hề bực mà còn cười cười nhìn xung quanh mà nói. Lão Kỳ, Lão mạnh có thứ gì mới thì lấy ra xem một chút. Không phải sợ vấn đề, chỉ sợ các anh không làm. Nói xem, huyện Hoa Lâm thừa vấn đề gì? Chúng tôi kết đợt với Học viện Nông nghiệp, Sở Khoa học Công nghệ thành lập trụ sở thí nghiệm Kỹ thuật Nông nghiệp An Nguyên, Tài sát Kỳ Lân. trưng dụng 300 mẫu Núi Hoàng tiến thành thí nghiệm và nhân động hơn nữa chúng tôi dự định mượn khu thí nghiệm này để tiến hành hợp tác với công ty đại Hoa thành lập một cơ sở chế biến thịt khổng lồ trong huyện biến hoa lâm thành trụ sở nuôi dưỡng và chế biến gia súc điều này chúng tôi đã được sở nông nghiệp và sở chăn nuôi giao súc tỉnh đồng ý trương diễm lan liền hứng thú khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật nông nghiệp này ở đâu mang tôi tới xem lão kỳ các anh giấu làm gì Sự người khác học trộm hay là thế như vậy không đủ các anh không thử thì sao biết nó được hay không Kỳ dư hồng và mạch sau huy đều không hiểu gì. Tất nhiên bọn nọ không có ấn tượng về khu thí nghiệm này tại Hoa Lâm. Y liền nhìn la Đại Hải. La Đại Hải có chút xấu hổ. Y vốn cũng cao đồng bàn xem làm thế nào lừa được chủ tịch trương. Thực sự không được thì đi tới thăm khu thí nghiệm này. Ngay cả La Đại Hải cũng chỉ tham gia nghi thức khởi công, sau đó không tới. Kỳ dư hồng và mạch sau huy theo chứng nhiễm lan lên xe mười chỗ. La Đại Hải cũng lên xe. Đoàn người đi theo chiếc xe Santana của ủy ban huyện Hoa Lâm mà tiến tới xã Kỵ Lâm. Khu thí nghiệm kia là như thế nào? Có gì hay để xem không? Mạch Sô Huy nhỏ giọng nói. Thị trưởng, khu thí nghiệm mới xây dựng xong một hai tháng nay, có gì để nhìn hay không? phải do lãnh đạo quyết định. Chúng tôi không dám nói bừa. La Đại Hải cũng không quá yên tâm. Mạch Sô Huy nhìn chăm chăm, làm ý sợ hãi. Kỳ Dư Hồng mặc dù không nói nhưng cũng đang lo lắng. Nói thật, La Đại Hải đang rất khẩn trương. vừa nãy bị phê bình thì cũng lắm chịu trách nhiệm, biết kiểm điểm là được. nhưng nếu tới khu thí nghiệm mà làm chủ tịch chương thất vọng. Như vậy đó là họa lớn của Hoa Lâm, lúc này Na Đại Hải thầm hối hận khi nghe lời của Cao Đông. Đoàn xe tiến vào khu thí nghiệm, Trừng Diễm Lan là người đầu tiên xuống xe, trực tiếp đi tới cổng. "Ai đó, sao không nói gì đã định vào trong, biết đây là đâu không?" Hai sinh viên từ sau cổng chạy ra nói. "Ra ngoài ra ngoài." "Ồ, quân cấm ngươi không dựng vô biến vào sao, đây là đâu?" Trừng Diễm Lan cười nói. "Ông không thích biển sao?" Chủ sở thiên nhiệm có thể tùy tiện tiến vào sao? Một sinh viên chỉnh kính mắt rồi tức giận nói Ông nghĩ đây là đất nhà ông sao? Sinh viên kia thấy một đoàn xe tới Thấy người tới cũng có phong độ Nên nói Này ông làm gì? Đến chỗ chúng tôi làm gì? Cả đồng vội vàng đi lên Trường nhiễm làn nhanh quá Hắn vừa xuống xe liền vội vàng chạy tới Giáo sư vản có lẽ đã lên núi Gọi cũng không được Chẳng qua cả đồng biết đây là tốt nhất Tiểu Hoàng, đây là Chủ tịch Tỉnh Trương, tới xem khu thí nghiệm của chúng ta. Giáo sư Vạn đâu? Giáo sư Vạn dẫn người lên núi. Chủ tịch Cao, anh muốn tìm giáo sư Vạn thì phải lên núi tìm. Hai sinh viên thấy trưởng nhiệm làn đưa tay ra, liền vội vàng trùi vào quần rồi nói: Chủ tịch Trương chào ngài, xin lỗi vì chúng tôi chưa gặp ngài. Đây là Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, Bí thư kỳ, Thị trưởng Mạch, Phó Thị trưởng Kim và Chủ tịch huyện Hoa Lâm chúng tôi. Cả đồng vội vàng giới thiệu các lãnh đạo kiểu cao, cơ phụ trách mảng nông nghiệp của huyện à." Đi vào cổng Trương Diễm Lan nói. "Thưa chủ tịch Trương, tôi phụ trách công nghiệp, giao thông, công học kỹ thuật và thu hút đầu tư. Hạng mục này được thị ủy, ủy ban thị xã ủng hộ, chúng tôi liên lạc với học viện nông nghiệp và sở khoa học công nghệ, sở nông nghiệp tỉnh và thị xã rất ủng hộ." "Thưa các vị lãnh đạo, các ngài xem, đây là cỏ hoành trúc và cỏ lúa Mexico, đó đều là các loại cỏ tốt nhất hiện nay ở Trung Quốc." Cả đồng đi theo con đường đá và giới thiệu. Giáo sư Vạn đã thông qua chúng tôi mà tiến hành thí nghiệm thổ chất và nguồn nước ở đây, cho đang vùng đồi núi không thích hợp trồng cây lương thực, nhưng nó thích hợp cho trồng cỏ. Các vị xem, bọn họ chia khu vực này thành mấy mảng phân biệt trồng nhiều loại cỏ, chủ yếu thử xem các loại này trồng ở khu vực núi Hoa Lâm sẽ đạt sản lượng bao nhiêu, đồng thời cũng muốn thí nghiệm xem nhân động đa các khu vực xung quanh không. Cả đồng rất quen với khu thí nghiệm này, hắn đã tới đây hơn mười lần vì thấy quá quen thuộc ở đâu trồng loại cỏ gì, nơi nào trồng cái gì thì ăn trỏ như lòng bàn tay, ngay cả mấy sinh viên học viện nông nghiệp ở đây cũng không quen bằng Cao Đông. Là đại hải không phải lần đầu tới đây, nhưng lần trước chẳng qua chỉ là nhi thức khởi công trao biển, bây giờ đến ý thấy nó thay đổi rất nhiều. Từng khu trồng cỏ được quy hoạch rõ ràng, nhìn trông rất mê người, mấy nhân viên không hề chú ý tới những người đến tham quan, bọn họ đang bước trên con đường đá. Nơi này thôi được bao người. Từ Dư Hồng có chút giật mình. Một khu thiên nhiệm có quy mô không nhỏ như vậy lặng lẽ được thành lập tại Hoa Lâm Huyện khó khăn cấp quốc gia Xem ra cục khoa học công nghệ và cục nông nghiệp thị giá Đều không biết tới Không biết bọn họ làm ăn gì nữa Chẳng qua vào lúc này y cũng biết không phải lúc truy cứu vấn đề Có lẽ thường xuyên thuê 30 nông dân bản địa tới làm Chủ yếu là giúp giáo sư vạn và các sinh viên Ngoài ra trong thời gian này Cũng muốn phát hoang đồi Nên thuê thêm mấy chục nông dân nữa Chủ yếu phụ trách làm đường từ đây lên đỉnh núi Cả đồng rửa tay che trên trán Nhìn lên trên đồi nói Nơi này được chia làm sáu khu Chỉ yếu là trồng cỏ Một bên là khu nuôi gia súc Nuôi bò và cừu ở bên kia Do giáo sư Mã dẫn theo mấy sinh viên đến thí nghiệm Chẳng qua giáo sư Mã 2 hôm trước đã về học viện Bây giờ số loại trâu đưa vào chưa nhiều Nhưng các loại trâu, cừu, xương dương Đều là các loại mà công ty đại hoa sau này sẽ trăn nuôi Hoa lâm và học viện nông nghiệp Đã thành lập khu thí nghiệm này bao lâu rồi Trường nhiễm làn không để ý đến nắng gắt mà tiến bước trên con đường đá. Tháng năm năm nay ký kết tài chính của sở khoa học công nghệ và sở nông nghiệp cũng được đưa tới. Chúng tôi khi đó cũng bắt đầu xây dựng do học viện nông nghiệp dục gấp nên vừa công tác vừa xây dựng. bọn họ rất hứng thú với khu thí nghiệm tổng hợp này. Oh, tình hỗ trợ về tài chính sao? Trừng Diêm Làn thuận miệng nói. Vâng, chủ tịch trương ngài cũng biết Hoan Lâm là huyện nghèo quốc gia, đất nhiều chuyện không thể làm gì. Khu thí nghiệm do phó chủ tịch cao một mực theo đuổi. Huyện chúng tôi cũng bị tranh thủ hạng mục này mà tốn không ít công sức, cùng các giáo sư học viện nông nghiệp đi đất nhiều xã, cuối cùng quyết định chọn nơi này. Tào Đồng biết ý lùi ra để La Đại Hải đứng lên phát biểu. Tình hỗ trợ hoa lâm bao nhiêu? Trưởng nhiễm làn gật đầu nói. Sở khoa học công nghệ cho năm sở nông nghiệp cho ba Chẳng qua bây giờ con dưa đã dùng hết, thị xã cũng cho một ít. Chẳng qua đây mới là giai đoạn đầu, huyện chúng tôi cũng phải bỏ ra vài trăm ngàn. La Đại Hải nhăn nhó mặt mày nói Chủ tịch La Anh đừng kêu nghèo với tôi Anh muốn kêu thì gọi Bí thư Kỳ thị trừng mạch mà kêu Trừng diễm Lan cười nói Chủ tịch Trương Thì sao rất ủng hộ những việc này Lao la để sau đó tiếp Mạch Dâu Huy vội vàng nói thấy chủ tịch Trương hòa nhã hơn Kỳ Dư ông và Mạch Dâu Huy đều vui mừng Ờ lão Kỳ, lão Mạch Thì ra đình Lăng là khu đông nghiệp Không công không giàu, không đông không yên Những lời này có lý của nó nhưng cũng cần căn cứ tình hình thực tế Thị xã Ninh Lăng có trụ cột công nghiệp yêu kém Nếu muốn một lần nhảy vọt lên là không thể Làm như thế nào căn cứ tình hình thực tế khu vực mà phát triển Đây là điều cần chú ý tới năng lực của lãnh đạo thị xã Tôi tin Ninh Lăng phát triển cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý là con đường đúng đắn Mấy phong viên đài truyền hình tỉnh Thành phố không ngừng chạy lên trên mong chụp ảnh lãnh đạo Mà đài truyền hình huyện tất nhiên chỉ có thể đứng sau Trương Diễm Lan xoa xoa tay tiến lên đến chỗ che nắng mới ngừng lại nhìn xung quanh. Ừm, um, làm rất tốt. Nơi này nếu khai thác hết thì nhất định thành trang trại nông nghiệp kiểu mẫu. Trương Diễm Lan nhìn các nông dân đang vận động làm việc lên hài lòng gật đầu. Tiểu cao, cậu không phải nói Hoa Lâm đã ký kết thẳng bục thành lập nhà máy chế biến thịt gia súc khổng lồ với công ty đại hoa sao. Nói ý tưởng của Hoa Lâm xem sao. Chủ tịch trương, huyện Hoa Lâm chúng tôi có diện tích đất chiếm 20% đất đền 39%, còn lại là đất đồi núi, trong đó số lượng đồi núi hoang là rất lớn, đất phù hợp trồng cỏ, tích hợp phát triển chăn nuôi gia súc. Công ty Đại Hoa đã tới khảo sát nhiều lần, đều cho rằng huyện tôi có đủ điều kiện thành lập chu sở chăn nuôi gia súc lớn. Qua đó bọn họ cũng dự định xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm, chủ yếu là thịt trâu, bò, cừu và dê. Cán cứng nghiên cứu cơ bộ khoa học viện đồng nghiệp, huyện tôi có vài giá kỹ trấn tích hợp phát triển ngành nghề này mà công ty Đại Hoa cũng đã đạt hiệp định sơ bộ vi huyện chuẩn bị lấy phương thức công ty phối hợp hộ nông dân công ty cung cấp ngé B cho hộ nông dân vay với giá rẻ sau đó cung cấp giống cỏ để trồng trên đồi núi Hoàng phát triển ngành chăn nuôi gia súc chúng tôi cũng phối hợp với quỹ tín dụng huyện do quỹ tín dụng cho vay với giá nhỏ phòng cho nuôi gia súc phụ trách chữa trị bệnh tật cho gia súc cung cấp việc phục vụ kỹ thuật học viện nông nghiệp sẽ chỉ đạo kỹ thuật sau khi nuôi lớn gia súc sẽ do công ty Đại Hoa phụ trách thu mua Giá cả và chất lượng đều được công ty đại hoa ký kết với hộ nông dân Sau đó lấy được tiền liên trả lại Tiền giống cho công ty đại hoa Cả đồng ngừng một chút rồi nói tiếp Ngoài ra huyện cũng chuẩn bị đưa ra một vài chính sách cổ vũ các hộ có tài chính hợp tác với công ty đại hoa Tạo trang trại lớn, tăng hiệu suất Như vậy có thể lợi dụng tốt nhất đồ núi hoàng Đồng thời cũng có thể nhanh chóng phát triển ngành chăn nuôi gia súc huyện tôi Ngay cả La Đại Hải cũng thật không ngờ cả đồng lại phát huy tốt như vậy Nếu lúc trước thì Y và Cao Đông đã trao đổi qua, còn việc phát triển trang trại chăn nuôi gia súc là Cao Đông tự phát huy, mà việc này đương nhiên được Chủ tịch Trương có trọng. Công ty đại Hoa dự định đầu tư nhà máy với quy mô như thế nào? Sau khi làm xong thì sẽ có bao nhiêu sản lượng? Trứng nhiệm Lan hỏi Sơ bộ dự tính đầu tư năm triệu, sau khi xong thì một năm sẽ dùng 50.000 con trâu, cừu tiêu thụ thịt đạt trên 10.000 tấn thịt, da cừu hơn 50.000 tấn, có lẽ sẽ tạo công việc cho hơn 500 người. Trong khu vực nhà máy, thuế cũng thu được cao hơn Đồng thời còn khiến từ 5 đến 8 ngàn hộ nông dân nuôi trâu cừu Có thể cao như vậy sao? Trường giám Làn nhìn mấy người ký Dư Hồng, Mạch Sâu Huy và Lá Đại Hải Không vấn đề gì, chúng tôi đã tính toán kỹ Lúc đầu có thể không đạt Nhưng sau 2 năm thì chỉ cần 6 ngàn hộ nông dân tiến hành nuôi trâu cừu mỗi hộ chơi đều 2,5 người tham gia lao động Căn cứ thu nhập hàng năm thì mỗi người cũng đạt được 3 ngàn tệ Cứ như vậy tinh tiếp thì có thể đạt được bốn đến năm ngàn tệ một năm. ồ lão kỳ lão mạch. xem ra huyện Hoa Lâm không lạc khẩu như chúng ta nghĩ. ít nhất cán bộ huyện Hoa Lâm có đầu óc. hàng mục này có lợi đối với Hoa Lâm thậm chí là với các huyện lân cận. huyện Hoa Lâm dẫn đầu coi như một con đường tốt. Trừng Diễm Lan khá vui vẻ mà nói. thì giám định lăng phải tổng kết vấn đề này. hai huyện tôi đã đi qua đều có ấn tượng tốt. nhất là khu thí nghiệm Hoa Lâm làm điểm mẫu. Trừng Ban Thư ký Dương. sau khi về anh nhắc tôi nói biết sở khoa học công nghệ và sớm đông nghiệp một chút phải để cho bọn họ ủng hộ mạnh khu thí nghiệm Hòa Lâm, sang năm thôi sẽ thứ xem một chút nữa. Trưởng nhiệm làn cuối cùng đã đi, dù là ký dư ông hay mạch Dư Huy đều thở vào nhẹ nhõm. Trưởng nhiệm làn Nguyễn Bí thư thị ủy Kiến Dương giải về phát triển kinh tế, tốc độ phát triển kinh tế Kiến Dương trong tay y không ngừng tăng lên, hơn nước kinh tế của các quận huyện, thậm chí còn vượt qua An Chính vì như vậy nên chủ tịch Trương sau khi thành phó chủ tịch thương trực tỉnh vẫn chú ý đến sự phát triển kinh tế chủ tịch trương vốn không có ấn tượng tốt đối với ninh lăng nhưng cuối cùng đã có chút thay đổi vì hoa lâm trong qua trước khi đi trong lúc nói chuyện với kỳ dư hồng và mạch gia huy đều lộ đó việc không hài lòng với kinh tế ninh lăng điều này làm cho kỳ dư hồng và mạch gia huy trên đường về ninh lăng có tâm trạng rất nặng nề lão mạch chủ tịch trương có cái nhìn với kinh tế thị xã ta nhất là nghiêm khắc phê bình việc kinh tế các huyện chậm phát triển tôi thấy đây không chỉ riêng cái nhìn của chủ tịch trương chỉ sợ là cả tỉnh ủy có cái nhìn với thị xã ninh lăng chúng ta Kỳ Dư Hồng ít khi mời Mạch Sao Huy vào xe mình Lần hai người ngồi cùng xe mà nói chuyện Mạch Sao Huy cũng không dễ hơn Kỳ Dư Hồng năm ấy Đảng ủy phụ trách phương hướng Nhân sự chính quyền phụ trách chấp hành kinh tế Nếu truy cứu thì y là thị trường sẽ bị túng đầu tiên Kinh tế hai năm qua của Ninh Năng phát triển chậm Kỳ Dư Hồng mới tới đây Không đầy năm Thì còn có lý do Y làm thị trưởng đã ba năm Hơn đứa bên ngoài có thể nói do thị ủy Ủy ban không đoàn kết Tình ủy trước đó đã điều chỉnh bí thư tị ủy rời đi, giữ lại y. Theo lý thì tình ủy tin y, nhưng tình hình bây giờ không quá lạc quan. Bí thư kỳ, anh có ý gì thì mời nói đà. Tôi thấy Ninh Lăng Trung Đà cũng nên điều chỉnh một chút. Mạch Giao Huy cũng hiểu kỳ dư hồng sẽ không để yên. Đợt kiểm tra công việc này của trưng nhiễm làn coi như thất bại. May mà có hòa lâm nếu không thì không biết chủ tịch trường sẽ có cái nhìn với Ninh Lăng như thế nào nữa. Ý của tôi là đợi Ninh Lăng lên cấp rồi thiên hành đi Nhưng bây giờ xem ra chúng ta không thể đợi được nữa Nếu như vậy thì chúng ta không có cơ hội điều chỉnh người khác Mà tình đã điều chỉnh chúng ta đổi Kỳ Dư Hồng cười khổ một tiếng Lần trước tôi đã yêu cầu ban tổ chức cán bộ khảo sát bộ máy lãnh đạo huyện ủy Ba huyện siêu cuối Xem không phải do chính bộ máy bọn họ nên không làm tốt công việc không Mạch Sở Huy lần đầu tiên thấy Kỳ Dư Hồng nói với giọng thẳng thắn như vậy với mình Sau khi Kỳ Dư Hồng đến Ninh Lăng Năm Bí thư thị ủy, quân đại hai người chưa từng hòa hợp. Mặc dù ký dư hồng trước đó khá nhẫn nhịn, nhưng Mạch Dao Huy biết đối phương đây là thăm dò và chuẩn bị lực lượng. Hai ba tháng nay biểu hiện của ký dư hồng đã chứng minh phán đoán của Mạch Dao Huy, nhất là trong hội nghị thị xã hồi tháng 7 vừa rồi, ký dư hồng đã mạnh mẽ phê bình một số người, yêu cầu ban tổ chức cán bộ nghiên cứu bộ máy. Điều này làm Mạch Dao Huy cảm thấy áp lực từ đối phương mang tới. Bí thư luôn chiếm ưu thế, tự động trước khi bí thư không muốn làm bí thư, Mạch Dao Huy hiểu rõ điểm này, bí thư thị ủy lần trước là do chưa có kinh nghiệm cơ sở nên y mới thắng, nhưng kỳ dư hồng thì khác, y tư chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, phó bí thư thị ủy, thị trưởng mà lên, kinh nghiệm cơ sở không thua gì Mạch Dao Huy, nhưng Mạch Dao Huy biết nếu y dễ dàng nhún nhượng thì đối phương sẽ được đẩy lên tới, lực lượng của y sẽ bị ảnh hưởng lớn, nên y không thể không tỏ vẻ cứng rắn, nhưng Mạch Dao Huy cũng lưu lại đường lui. Bí thư kỳ, Ninh Lăng có bảy huyện một quận, kinh tế không phát triển cũng có một phần do bộ máy lãnh đạo. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề lịch sử lưu lại Tôi thấy điểm này chúng ta phải đối đãi đúng mực. Dù trên tình phê bình công tác của chúng ta, nhưng chúng ta không thể đầy trách nhiệm xuống dưới. Quan trọng nhất là phân tích không khí của thị huyện Ninh Lăng làm như thế nào thay đổi tình hình bất lợi này. Mạch Sơ Vi trầm gẫm một chút rồi nói: Lão Mạch, tôi biết anh đây là muốn giải thích cho cán bộ cơ sở, vậy là tốt. Nhưng phải nói một cách cụ thể, vấn đề quan điểm của cán bộ Ninh Lăng có chuyển, ban tổ chức cán bộ có tiến hành đồng bộ bộ máy lãnh đạo toàn bộ thị xã xem cán bộ có cách nhìn về kinh tế, yếu tố sáng tạo, tầm nhìn xa hay ngắn hay không. Kỳ Dư Hồng đứt kiên quyết mà nói, ở điểm này không có gì phải thỏa hiệp. Ý biết đây cũng là mạch dấu hy thử do Z điểm giới hạn của mình, bộ máy nhất định sẽ điều chỉnh, mặc dù bây giờ chưa quá chín muồi, nhưng áp lực từ trên tỉnh đẩy xuống, tình không hài lòng với công tác của Ninh Lăng Giang đa mình nhịn Mạch Sâu Huy đã không có bao tác dụng. Mạch Sâu Huy thở dài một tiếng, chẳng qua bên ngoài vẫn rất kiên quyết. Bí tư kỳ, bây giờ Ninh Lăng sắp liên cấp, chúng ta cần một bộ máy ổn định. Chỉ như vậy mới có thể đảm bảo việc liên cấp diễn ra thuận lợi. Bây giờ nếu tiến hành điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn, tôi thấy không có lợi cho ổn định. Kỳ Dư Hồng hừ lạnh một tiếng trong lòng, xem đa Mạch Sâu Huy có chút xúc động đôi. Nhất là việc trưng nhiễm làng nói chuyện một mình với y vài phút đồng hồ kỳ dư hồng mặc dù không biết nội dung những điều này cũng làm mạch gia huy thấy áp lực điều chỉnh nhân sự sẽ do ban tổ chức cán bộ quyết định ở quy mô mà cá nhân tôi cho rằng chỉ cần bộ máy có tư cách tiến bộ đoàn kết kinh tế huyện đó không phát triển là do nguyên nhân khách quan thì không cần điều chỉnh nếu bộ máy có quan điểm cầu hủ chỉ lo đâu đá không làm tốt công việc thì phải thay đổi kỳ dư hồng đã lộ rõ ý đồ mạch gia huy nghe vào mà khá buồn bực y cũng biết việc điều chỉnh là không thể tránh nổi Thậm chí trước khi Ninh Lăng lên cấp, thì ký dư hồng sẽ tạo cơn sóng gió. Mạch Dụ Hy vẫn hy vọng có thể chung sống hòa bình với ký dư hồng trong vấn đề này, nhưng điều chỉnh như thế nào, điều chỉnh ai thì cần phải suy nghĩ. Các lần trước ký dư hồng khó khăn trong việc điều chỉnh nhân sự nên triển khai công việc không dễ, nhưng bây giờ ký dư hồng nói kiên quyết như vậy thì không thể nghi ngờ đã trao đổi với Tư Nguyên Hoa và Mục Cương. Nghĩ vậy, Mạch Dụ Hy có chút bồn bực. Tư Nguyên Hoa có Mô Thần Phi, hai bên chỉ có quan hệ công việc Màn lần trước bởi vì Tướng Nguyễn Hoa không thích tác phong làm việc của vị bí thư thị ủy trước đây, nên mới ủng hộ y, bây giờ có thể sao? Bên ngoài không đó ký Dư Hồng và Tướng Nguyễn Hoa có quan hệ đặc biệt gì, nhưng biểu hiện cũng làm người ta lo lắng. Mạch Gia Huy vẫn hy vọng cái việc điều chỉnh tới sau khi Ninh Lăng lên cấp, nhất là khi Lý Trọng Sơn có thể điều đi, Mục Cường có thể nhận vị trí của Lý Trọng Sơn, vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ còn trống, nếu Mao Bình hoặc Chu Xuân Tú nhận thì y sẽ không chế được một chút. Bí thư kỳ Trên nguyên tắc tôi đồng ý điều chỉnh Những ý kiến của tôi là điều chỉnh một cách thích hợp Phạm vi không lớn đảm bảo ổn định Thành công lên cấp là nhiệm vụ mà tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ninh Lăng chúng ta Nên cứ công việc gì đều phải chú trọng việc này Dòng chảy ngầm ở Ninh Lăng Không ảnh hưởng gì tới hòa lâm Ít nhất mọi người có việc là, có việc gì làm vẫn nên làm Lần trước Cao đồng nói với trưởng nhiệm Lan là, là hơi quá Trên thực tế công ty Đại Hòa Mặc dù đã ký hợp đồng mang tính mục đích Nhưng sẽ đầu tư bao nhiêu, quy mô như thế nào, một năm thịt bao con bò, trâu, cầu thì không rõ. Công ty Đại Hoa là công ty khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Trong làm việc này, có nhiều kinh nghiệm đối phó chính quyền địa phương. Từ việc vay vốn ngân hàng, giá đất, xây dựng các cơ sở trụ cột, hình thức đàm phán với các hộ nông dân đều thao ý bọn họ. Bọn họ cũng biết huyện nghèo như Hoa Lâm cần tìm nhà đầu tư, nhất là lãnh đạo chính quyền cần thành tích nên bọn họ rất tư tư mặc cảo với Hoa Lâm. Cao Đông cũng không lạ gì việc này, mặc dù là đại hải khá chú trọng hạng mục này, cho nên không ngừng dục Cao Đông để nhanh tiến độ đàm phán với công ty Đại Hoa, nhưng cung mày chút chưa chương biết mình sắp đi nên không coi trọng, điều này làm Cao Đông có cơ hội mà thở, không cần ngoài cúi đầu với công ty Đại Hoa. Giám đốc Hà, không phải huyện tôi không có thành ý, huyện đã làm rất nhiều việc, anh cũng biết hạng mục khu du lịch Tỳ Lân Quan, núi Hốt Luận đó được chính thức ký kết, 40 triệu của công ty Tinh án đã gửi vào tài khoản, đó là bạc trắng. Bây giờ hiện sao có thể lấy đang khoản tiền lớn như vậy, công ty tính án dục đất cấp cho nên trong thời gian ngắn tôi chú ý tới bên đó. Ta đảm bảo Lâm Đan rót nước đòi lấy thuốc đã mời. Chủ tịch Cao, tôi đã đi tìm bí thư Châu, anh ta nói anh phụ trách, tôi tìm chủ tịch La, chủ tịch La nói gọi Châu anh, một đàng mục lớn như vậy mà thái độ của Hoa Lâm như vậy sao? Giám đốc Hà đứng lên tức giận nói, Chủ tịch Cao, tôi nói với anh, có nhiều nơi xin công ty Đại Hoa chúng tôi tư đầu tư. Thái độ các anh như vậy chính là ép chúng ta đi tìm đối tác khác phải không? Giám đốc Hà Anh có thể nói như vậy sao? Hoa Lâm tôi không có thành ý ư Bây giờ mây giá thị trấn đều đang toàn diện trồng cỏ Quy mô gần 10.000 mẫu Khu thiết nghiệm giữa Hoa Lâm và Học viện Nông nghiệp Cũng không ngừng được các giống trâu bò tốt và thử nghiệm Nếu chúng tôi không có thành ý thì làm nhiều như vậy làm gì? Ngoài đang ngân hàng công thương thị xã cũng phối hợp với chính quyền huyện tôi Đồng ý cho các anh vay tiền xây dựng nhà máy Chẳng lẽ còn chưa đủ Cao Đông cười nói: "Nhưng nếu anh cho rằng từng yêu cầu của các anh đưa ra chính quyền huyện Hoa Lâm đều phải chấp nhận, thỏa mãn thì tôi xin lỗi." Bị Cao Đông phản bác như vậy, giám đốc cả dự tốc và gạt Tàn dư nói: "Chủ tịch Cao, anh làm như vậy là ý của huyện?" Giám đốc Hà: "Ý kiến của huyện chúng tôi từ trước đến giờ đều là thống nhất, có lẽ anh cảm thấy thái độ của một vị lãnh đạo nào đó đối với anh hơi khác, tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, tôi có thể nói với anh, tôi là lãnh đạo phụ trách thu hút đầu tư." Dù là ai thì nhất định phải thông qua tôi, tôi không đồng ý thì hàng mục này cứ để đó." Cáo Đông lạnh lùng nói. "Được, chủ tịch Cao, đây là anh nói, đi, đến lúc đó đừng mời chúng tôi quay lại." Đoàn người giám đốc Hà liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Giám đốc Hà không tiện, thành ý của một bên không thể nào chấp nhận được. "Chúng tôi muốn hợp tác với công ty Đại Hoa, nhưng chúng tôi không phải ăn mày, huyện Hoa Lâm có điều kiện tốt như vậy, kẻ mù cũng thấy, tôi tin ngoài công ty Đại Hoa thì còn có các công ty khác có hứng thú với Hoa Lâm." ví dụ như công ty Tam Điệp Cậu đồng lạnh nhạt nói, câu nói của làm vì giám đốc Hoàng run lên. Chủ tịch Cao làm như vậy có ổn không? Chánh văn phòng ủy ban Lão Khổng thiếu đoàn người công ty Đại Hoa đã rời đi nên nói. Lão Khổng đàm phán cần kiên nhẫn. Công ty Đại Hoa đã ký hiệp định sơ bộ với Hoa Lâm. Nếu không muốn đầu tư ở đây thì cần gì phải phí sức như vậy? Bây giờ huyện làm nhiều việc như vậy, bọn họ sao có thể không thấy? Bọn họ đoán chắc chúng ta sẽ phải nhường nên mới cứng đắn như vậy. Hừ. Tôi xem y kéo được bao lâu Nhưng mà Chủ tịch Cao Hạng mục này rất quan trọng đối với Hoa Lâm chúng ta Tình cũng chú ý tới việc này Nếu công ty Đại Hoa đầu tư ở huyện khác Thì sợ huyện sẽ bị động Hừ Công ty Đại Hoa chính là lợi dụng tâm lý này Của huyện mà ép chúng ta Bọn họ đoán chắc chúng ta sẽ phải xin dòng bọn họ Cho nên tôi đã liên lạc với sở nông nghiệp Và được giới thiệu công ty Tam Điệp Đây là công ty chế biến thực phẩm nổi tiếng ở phương Bắc Chúng ta bây giờ có khu thiết nghiệm của Học viện Nông nghiệp Đây là ưu thế lớn nhất của chúng ta Có kỹ thuật của Học viện Nông nghiệp ủng hộ Có xe nhanh lớn Hơn nữa dù không có công ty đại hoa Mấy xa thị trấn huyện ta đều có thể phát triển ngành chăn nuôi gia súc Cùng lắm tìm một công ty chế biến thịt mà thôi Dưới cây ngô đồng sẽ thu hút được Phượng Hoàng Chúng ta có ngô đồng thì chẳng lẽ Cả đất nước chỉ mình công ty đại hoa là Phượng Hoàng Anh không nên tự hạ mình Hoa lâm mặc dù nghèo Chủ cột kém nhưng chỉ cần chúng ta dùng đầu óc một chút Thì không có gì không làm được Tôi dám đảm bảo với anh Chỉ cần công ty Tam Điệp tới Hoa Lâm khảo sát Công ty Đại Hoa sẽ không thể ngồi yên Lão Khổng nghe không khỏi bội phục vị chủ tịch cao này đúng là lạ hạng mục lớn như vậy Nếu là người khác thì đã sớm đi định bỡ Nhưng chủ tịch cao này thì hay rồi Không nhanh không chậm ra về lạnh nhạt Làm nhà đầu tư gấp như vậy Chủ tịch cao nghe nói Công ty Tam Điệp sẽ tới Hoa Lâm sao Sao không chứ Có khu thí nghiệm, có đất tốt, có nguồn vay vốn Nguyên ta lại đất chào đón cơ mà Công ty nào tới trước thì người đó cũng ưu đãi lớn hơn, bọn nọ sao không tới. Nhưng bây giờ công ty Đại Hoa muốn ký hợp đồng với chúng ta thì sao? Lão Khổng suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng vậy thôi, công ty Tam Điệp tới thì chúng ta cũng chào đón. Chúng ta không có lý do gì chào đón công ty Đại Hoa mà không chào đón công ty Tam Điệp. Nói thật, huyện nên thu hút các công ty cạnh tranh, như vậy huyện mới có thể lựa chọn. Sau này các hộ nông dân mới có quyền lớn hơn. Có cơ hội chúng ta phải thu hút càng nhiều công ty vào để cạnh tranh thì liên quan cuối cùng đã được chính thức phê duyệt công nhận thì liên quan về thiết tổ chức nghi lễ long trọng cả đông là khách mời danh dự đoàn đường từ huyện thành tới xác tín liên và giai đoạn kết thúc quốc lộ bồng hoa chính thức thành lập công ty khai thác quốc lộ đã kích thích mạnh hai công ty kia tiến độ nhanh hơn chẳng qua đây không phải do chính quyền thúc dục mà do bọn nọ tự tăng tốc độ cùng lúc đó các đoàn khác của quốc lộ bồng hoa cũng toàn diện thi công trong cuộc đàm phán của huyện Hoa Lâm và công ty tỉnh Hán theo đề nghị của cao đông cuối cùng hai bên Quyết định thành lập Công ty khai thác khu du lịch kỳ lân quan Núi Hút Luân, phụ trách khai thác thắng cảnh du lịch kỳ lân quan Núi Hút Luân. Chính quyền huyện Hoa Lâm lấy quyền sử dụng kỳ lân quan Núi Hút Luân làm cổ phần, lấy được 30%. Nhưng trong 2 năm đầu tiên, chính quyền huyện Hoa Lâm sẽ lấy 8 triệu, qua đó huyện Hoa Lâm còn 20%. Công ty Tinh Án bỏ ra 32 triệu, lấy 40% cổ phần. Công ty Kinh doanh nước suối Thường Lãng bỏ ra 20 triệu, lấy 25% cổ phần số còn lại do hạ bạch linh và phong việt nhân lấy 10% trong nghi lễ ký tiền có phó chủ tịch tỉnh phụ trách du lịch cam bình tham gia bí thư thị ủy ký dư hồng và thị trường bạch giao huy cùng tới tổng giám đốc công ty đào thông hán trong nghi lễ đã tuyên bố sẽ biến kỳ liên quan núi hốt lôn thành cầu long câu của tỉnh an nguyên mà vận lam cũng đại biểu công ty thương lãng tới làm phó tổng giám đốc phó chủ tịch tỉnh cam bình chỉ ở lại nương nang một ngày nhưng cũng có ấn tượng tốt đối với hòa lâm phó thị trưởng kim bí thư châu chủ tịch la tiểu cao tôi nghe các vị giới thiệu xem đào học viện nông nghiệp đã đạt thành quả ở hòa lâm các loại cỏ này đúng là thích hợp trồng ở hòa lâm qua đó sẽ phụ trợ cho ngành chăn nuôi gia súc của hòa lâm chẳng qua suy nghĩ của các vị sau đây là như thế nào chủ tịch cam trước mắt trồng cỏ sẽ được nhân rộng tại mấy huyện phía bắc huyện hòa lâm chúng tôi chúng tôi dự định bao thêm mấy xã thị trấn phía tây vào Như vậy có thể hình thành một khu vực khoảng 30.000 mẫu trồng cỏ, đủ để cho trên 8.000 con bò thịt hoặc 500.000 con bò sữa. Châu Trị Trường vừa dứt lời, La Đại Hải bổ sung thêm. Ngoài ra, khu thiết nghiệm đang nghiên cứu việc cải tiến đào mi hầu của huyện. Thực tế đất khu vực phía Nam Hòa Lâm phù hợp trồng đào mi hầu. Chúng tôi dự định nhân động việc trồng đào mi hầu ở các xã. Thị trấn phía Nam biến đây thành cây thoát nghèo làm giàu. Theo tôi biết, có không ít thị xã... Thành phố, các tỉnh cũng đang suy nghĩ phát triển Đào My Hậu. Nhưng theo tôi biết thì Đào My Hậu không dễ bảo quản. Nếu phát triển mạnh thì các anh đã nghĩ tới con đường tiêu thụ trương. Cam Bình tỉnh táo và rất thực tế. Là Đại Hải Ngân Đa, y cũng mới nghe thấy cả đồng đề cập chuẩn bị trồng Đào My Hậu ở các xã phía Nam nhưng không hiểu cụ thể mấy. Cả đồng biết ý, đáp lời. Chủ tịch Cam, Đào My Hậu mặc dù không dễ bảo quản nhưng vẫn có một vài biện pháp khiến nó bảo quản được từ 2-3 tháng đến nửa năm chủ yếu căn cứ chất lượng đào mỹ hậu mà xác định, nhưng thị rượu vào việc bán hoa quả là không tiêu thụ được với số lượng lớn, cho nên chúng tôi dự định thu hút đầu tư các công ty làm nước hoa quả, nhất là khu vực núi phía Nam còn có nhiều lê rất ngon, đây là ưu thế của Hòa Lâm chúng tôi. Các vị, khi cổ vũ Nam Điền phát triển thì phải tránh một số hiện tượng không tốt. Bây giờ trong nước có thị trường tiêu thụ nước ép hoa quả là như thế nào thì các anh phải nghiên cứu kỹ càng, không được phát triển mù quáng, cuối cùng sản phẩm không thể bán ra. Tổn thất chứng đàn đông dân cuối cùng sẽ làm chính quyền mất uy tín. Cẩm Bình gật đầu nói, bên ngoài có bài học thì tôi không hy vọng nó xuất hiện ở tỉnh An Nguyên. Các đồng không thể không thừa nhận, nguy cơ dịch cam này rất nhạy bén. Chính quyền địa phương khi phát triển loại sản nghiệp nào đều làn lơ trước hoặc là không chú ý tới mong muốn của nông dân, cố đẩy mạnh nhân động, điều này làm cho nhiều sản phẩm không thể tiêu thụ, tổn thất lớn, nhưng theo ấn tượng của hắn thì không ít chính quyền địa phương phát triển trồng lê táo mận nho đều không lo thị trường tiêu thụ. chẳng qua nếu như cào một khu vực rộng lớn cùng trồng thì việc bán hoa quả để ăn sẽ không thể hết, nó sẽ thối nát, ảnh hưởng tới sự tích cực của nông dân. Chủ tịch Cam, điểm này bí thư châu cùng chủ tịch La đã nhắc nhở tôi, tôi cũng chuẩn bị để phòng châu thương huyện nhờ cục châu thương thị xã tiến đàng tìm hiểu năng lực tiêu thụ của các thành phố lớn xung quanh về đào bi hầu, xem mấy thành phố như An Đô, Trùng Khánh, Trường Sa, Vũ Hán, Quy Dương một năm tiêu thụ bao nhiêu. Ngoài ra chúng tôi chuẩn bị thông qua Cục Chiêu Thương Thị xã tiến hành tìm hiểu xem sản lượng tiêu thụ nước ép hoa quả cao bao nhiêu Sau khi có báo cáo chúng tôi sẽ dựa vào đó mà thu hút đầu tư Sau đó yêu cầu các hộ nông dân trong đau mỹ dầu được cải tiến khi bọn họ có ý thức về nền kinh tế thị trường Cảm bình có chút kinh ngạc nhìn Cao Đông Cô không ngờ Cao Đông còn trẻ như vậy mà suy nghĩ sâu sắc đến thế Cô không thể khẳng định câu đầu của Cao Đông chỉ là giáp vàng vào mặt hai vị lãnh đạo Nhìn về mặt của hai vị lãnh đạo giấu thì tốt Nhưng cam bình gặp qua không ít lãnh đạo cơ sở Càng bình tĩnh càng chứng tỏ bọn họ không hiểu gì Như vậy là tốt nhất Tục ngữ nói ngã một lần khôn một lần Nhưng chờ chắc chúng ta phải ngã Thì mới có thể trưởng thành Bài học của người khác chính là tài sản quý giá với chúng ta Tìm mọi cách khiến nông dân giàu lên là tốt Nhưng phải chú ý phương pháp Nhất là làm thế nào tăng tính tích cực của nông dân Làm thế nào để nông dân có quan niệm Nên kinh tế thị trường Đây là những điều rất quan trọng Cam Bình nói rất thẳng thắn. Chính quyền địa phương không nên nóng lòng mong thành công ngay, phải tiến dần từng bước, không được lấy mệnh lệnh hành chính can thiệp khi dân chúng còn chưa hiểu, như vậy chỉ phản tác dụng mà thôi. Cao Đồng không khỏi gật đầu, có thể làm lãnh đạo tỉnh đúng là khác hẳn người bình thường. Những biểu hiện của Cam Bình làm hắn hiểu không ít, đây mới là lãnh đạo thực sự, có thể dựa vào tình hình trước mắt mà phân tích đa chiều vậy, đó mới là bản lĩnh. Chủ tịch Cam, chúng tôi nhất định ghi nhớ chỉ thị của ngài. Trung thị trưởng vội vàng nói. Cam Bình nhìn vị bí thư huyện ủy và gật đầu. Các anh có thể ý thức được sự phức tạp của vấn đề này là tốt nhất, phải nhớ cải cách thì vậy, thử nghiệm nhưng không được mù quáng xung tới, nhất là liên quan tới lợi ích nông dân, căn cần phải chắc chắn. Tiểu Cao, công vô trách mảng thu hút đầu tư của huyện, cho nên tôi nhắc cậu là trong hạng mục sản xuất nông nghiệp cần thận trọng, nhất là việc thu hút đầu tư các công ty gia công. Tôi hiểu, xin chủ tịch cam yên tâm. Ở vấn đề này Hoa Lâm nhất định cẩn thận Chắc đó nhất định sẽ chăm chú khảo sát tuyệt đối không làm cho các bài học Ở nơi khác tái diễn ở Hoa Lâm Cả đồng tự tin nói Khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật này Theo tôi thấy rất có ý nghĩa Nên trước chủ tịch tỉnh trương về Đã đề cập với tôi vấn đề này Sở khoa học công nghệ và sở nông nghiệp Cũng sẽ ủng hộ nhiều Thị trường kim, thị giá các anh nhất định phải ủng hộ nhiều Khu thí nghiệm làm tốt thậm chí Sẽ thành điểm mẫu cho cả ninh lăng, cả An Nguyên kiêm vĩnh kiện vội vàng gật đầu đồng ý. Cam Bình có địa vị cao ở tỉnh, cô ta từng nói cùng lắm thì về đại học An Nguyên dạy học. Điều này khiến cho lãnh đạo tỉnh rất chú trọng ý của cô. Nhìn đoàn người lãnh đạo lên xe rời đi, chủ trì cùng La Đại Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian ngắn lãnh đạo thường xuyên tới Hoa Lâm, điều này vừa là khen ngợi công tác của Hoa Lâm, đồng thời cũng làm chủ trì và La Đại Hải thấy áp lực lớn. Chẳng may lãnh đạo khi kiểm tra công việc thứ gì không hay thì sao? Lao la. Cao Đông đi thôi. Châu Trì Trường do dự một chút rồi nói với hai người khu du lịch kỳ lân quan núi Hút Luân đã chính thức khởi công xây dựng. Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thị xã đều tham gia lễ khởi công. Đi thôi. Về mặt La Đại Hải có chút kỳ lạ. Y có thể cảm nhận được sự do dự của Châu Trì Trường. Cao Đông cũng thấy được điểm này xem ra hai vị lãnh đạo có gì cần nói với mình. Lão là chúng ta công tác mấy năm rồi. Châu Trì Trường đột nhiên hỏi Làm La là Đại Hải gần ra Sau đó La Đại Hải hiểu ngay ý của đối phương Bí tư Châu Khi anh tới thì tôi còn là phó chủ tịch thường trực Sau đó chủ tịch cũ điều tới anh Vân lĩnh Làm Bí tư huyện ủy Tôi nhận chức chủ tịch huyện được 3 năm Tính đa chúng ta đã công tác 4 năm Ờm 4 năm Người ta nói tu 10 năm cùng tuyển Tu 100 năm cùng giường Chúng ta làm việc cùng nhau coi như duyên phận Châu Trì Trường cười nói Tiểu Cao Không sợ cậu cười Tôi và lao la, la mấy năm cũng không quá hòa hợp Chẳng qua tôi cảm thấy hợp tác tốt hơn với Yên Tu Hòa kia Lao la nói đúng không? La Đại Hải cười cười không nói gì Tính cách Yên Tu Hòa cứng nhắc hơn mình Tất nhiên không hợp tác tốt với Châu Trì Trường là người từ ngoài tới May là hai người hợp tác không lâu thấy La Đại Hải không trả lời Châu Trì Trường cũng không thèm để ý Ý hôm qua đã chính thức nói chuyện với lãnh đạo thị ủy Ý sẽ lên làm ở mặt trận Tổ quốc thị ủy Nhưng còn kiếm nhậm gì thì không rõ Nói thật tôi đúng là Không tìm ra được mấy việc mình đã làm để thay đổi Hoa Lâm Chắc ngoài trường Trung Hoạc Hoa Lâm ra Thì không còn gì để đáng nhắc tới Châu chỉ Trường cười cười tự diễu sóng trường răng sóng sầu đè sóng trước Lâu là tôi thấy tôi và anh không thể so sánh được với anh Cao đồng. Cao đồng mới đến chưa bao lâu Đã làm được các công trình lớn như vậy Bí từ Châu Ngài đừng khen tôi như vậy khúc lộ tinh hoa là nhờ tình chu trọng hỗ trợ huyện nghèo mà thôi. Khúc lộ bồng hoa cũng là nhờ hai vị lãnh đạo và lãnh đạo thị xã ủng hộ mới may mắn thực hiện được. Về phần khu du lịch thì phong cảnh có sẵn, tôi chẳng qua làm trung gian dẫn mối mà thôi, công tác sau đó do chủ tịch Tân làm. Cảo Đồng nghe thấy dính tiếng mình liền vội vàng giải thích. "Ha ha, Đồng, cậu không cần khiêm tốn. Ai có tác dụng lớn thì tôi hiểu, lão Na hiểu, lãnh đạo thị xã cũng hiểu. Cậu con trẻ, tương lai rộng mở." việc theo kinh nghiệm công ta có thể từ từ tích lũy tôi thật lòng cậu có thể ở lại hoa lâm ở lại ninh lam chúng ta châu trì trường cười nói hoa lâm mặc dù nghèo một chút nhưng dân chúng chân chất cậu nếu mang hy vọng cho bọn họ cả đời bọn họ cũng không quên cho dù sau này cậu rời đi thì bọn họ vẫn nhớ cậu lão la cao đồng thực ra không nói thì hai người cũng biết tôi rất nhanh sẽ rời khỏi hoa lâm đây coi như tâm sự trước khi tôi đi châu trì trường nói Có lẽ trong mấy năm qua tôi có điểm làm không tốt, mong lao lao bỏ qua. Cả đồng cũng như vậy. Mặc dù chúng ta chỉ làm việc với nhau vài tháng, nhìn người không sai, có thể sẽ đạt thành tích lớn hơn khi ở Hoa Lâm, Ninh Năng nếu so sánh với sở giao thông. Sau khi hai quốc lộ hoàn thành thì Hoa Lâm sẽ gặp cơ hội phát triển hiếm có. Cơ sở chăn nuôi gia súc chính là ngành sản xuất ưu thế của Hoa Lâm chúng ta. Mặc dù bây giờ mới bắt đầu, nhưng chúng ta chứng ưu thế ở cả Ninh Năng, Lao La, Tiểu Cao, Hai người phải nắm bắt tốt cơ hội này, phát triển thật nhanh, giúp dân chúng hoàn lâm thoát nghèo giàu lên. Ba người đi trên con đường của khu thí nghiệm, Châu Trì Trường đất muốn nói chuyện, mà La Đại Hải và Cao Đông lại thành người nghe. La Đại Hải thi thoảng nói về câu tỏ thái độ của mình ra thì hầu hết là lắng nghe. Nhưng thật ra, Cao Đông từ giọng của Châu Trì Trường có thể nghe ra không ít ý. Châu Trì Trường trong giọng nói là hy vọng hăng giữ vị trí thích hợp, tích cực hỗ trợ lãnh đạo làm tốt công việc. Đồng thời Châu Trì Trường cũng nhắc khắn, đừng làm lớn chuyện quá, không có lợi cho sự phát triển. Cả đồng lặng lẽ lắng nghe Châu Trì Trường nói, trong lòng đang cân nhắc ý của lời mà Châu Trì Trường ẩn ý. Không thể nghi ngờ gì nữa, việc Châu Trì Trường đến làm ở mặt trận Tổ quốc cũng có biên số, chỉ là biến hóa ở Hoa Lâm thì y không thể không chế được. Cả đồng ngồi trong văn phòng mà thầm than thở, nửa năm trôi qua nhanh quá, giống như nằm xuống ngủ một giấc, tỉnh dậy liền biến thành như vậy. Châu thị trường đã chính thức được miễn chức Bí thư huyện ủy Hoa Lâm, Đều lên làm Phó trưởng ban thư ký thị ủy, nhưng tạm thời không bố trí công việc cụ thể, tất nhiên chờ sau khi Ninh Lăng lên cấp thì mới có thể rõ ràng. Là đại hài, chính thức làm Bí thư huyện ủy Hoa Lâm, tạm thời kiêm nhiệm chức chủ tịch huyện. Mạch Dao Huy mặc bộ cười bớt quý áo, trời không nóng nhưng y lại thấy nóng. Còn hai ngày nữa là sẽ diễn ra hội nghị thư ủy, nội dung là điều chỉnh nhân sự. Điều này làm Mạch Dao Huy thấy không ít áp lực bây giờ ký dữ hồng làm rất nhanh chóng ban tổ chức cán bộ ban tuyên giáo văn phòng thị ủy đều tiến hành điều chỉnh nhân sự đây là trong phạm vi của thị ủy nên mạch giao Huy không tiện ý kiến nhưng ngày mai lại khác nó liên quan tới điều chỉnh nhân sự bộ máy lãnh đạo huyện mạch giao Huy lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực sức mạnh của bí thư đau lộ đó ở vấn đề nhân sự trong 11 một thường vụ thị ủy mặc dù có mấy người ủng hộ y nhưng cũng có vài người ngã về phía ký dữ hồng Nếu không ký dư hồng sẽ không dám mạnh mẽ Điều chỉnh cán bộ trước khi ninh năng lên cấp như vậy Cửa lặng lẽ được đẩy ra mặt Sầu Huy gật đầu ra hiệu đối phương ngồi xuống Thị trưởng Tình hình không quá đo đàng Trường bắt một thời gian này đi lại rất nhiều Gần như từng huyện Các cục quan trọng đều được khảo sát đương nhiên thời gian khảo sát không dài những ý đồ của y thì tôi không rõ mấy Lão lại Anh là phó trưởng ban thường trực Lúc cần phát biểu ý kiến thì phải phát biểu Không nên sợ đầu sợ đuôi Chẳng lẽ một Cường có thể cách trức anh sao? Mạch Sâu y hư lạnh một tiếng. Ý đồ của y thì tôi đó. Đó là muốn ý định của Láo Kỳ được thông qua mà thôi. Thị trưởng tôi cũng có ý kiến. Nhưng trường văn mục lần này chỉ dẫn vài cán bộ đi khảo sát động. Không hỏi đau vấn đề gì nên tôi không tiện nói. Lại hữu Ninh buồn bực. Không có gì cả. Bình đến thì tôi ngăn. Chẳng qua anh không phải lên tiếng trong hội nghị ban tổ chức cán bộ. Dù có bị bác bỏ đi chăng nữa Nếu anh không ra mặt thì ai dám đứng ra nói Mạch Sâu Huy có chút thất vọng với tên Lại Hữu Ninh này Xem ra lúc trước mình chọn Lại Hữu Ninh vào ban tổ chức cán bộ là không ổn Mặc dù không hy vọng Lại Hữu Ninh có thể kiềm chế một cương Nhưng biểu hiện này làm y quá thất vọng Lại Hữu Ninh không có bất cứ biện pháp nào chống lại cả Mạch Sâu Huy thậm chí cảm thấy Lại Hữu Ninh còn không bằng một trường phòng Lại Hữu Ninh thấy Mạch Sâu Huy khó chịu với mình nên vội vàng nói Thị trưởng tôi biết nhưng hai người kia đều rất cẩn thận, không dễ tỏ thái độ trừ khi, trừ khi cái gì hai người bọn họ đều khôn dang, một cương đâu dễ không chế bọn họ. Mạch Sông Huy hiểu rõ ban tổ chức cán bộ, một cương lên không bao lâu nên dù có năng lực đến đâu cũng không thể hoàn toàn không chế được ban tổ chức cán bộ. Thị trưởng tôi nói là nếu bí thư tương mà lên tiếng thì hai người kia sẽ lập tức ủng hộ một cương. Lại Hư Ninh lắc đầu nói. Xem ra thời gian này Mộc Cương bám bí tư tưởng quân đội khá tốt, trong qua thời gian này bí thư kỳ hay gọi Mộc Cương tới, nhưng tôi không nhận ra có bí tư tưởng không. "Ồ, Tống Huỳnh Hoa thời gian này có thường xuyên tham gia nghiên cứu không?" Mạch Dâu Hy hỏi. "Tôi không rõ, nhưng hình như bí tư tưởng chỉ tham gia hai lần, nhưng Mộc Cương một tuần hai ba lần từ châu bí thư kỳ." Lại Hữu Ninh nói. Mạch Dâu Hy suy nghĩ thật nhanh, ý đã nhận ra một chút gì đó, nhưng lại không bắt được gì. Một cương mà kỳ dư hồng có nệ đất gần Điều này rất nguy hiểm Với con Tướng Quẩn Hoa Mạch Sao Huy đứng dậy chắp tay xuống lưng đi quanh phòng Bà bánh xe kia đã ăn ý với con minh thì sao Nhìn lại Hiệu Linh rời khỏi phòng mình Tướng Quẩn Hoa cười cười một tiếng Xem ra Mạch Sao Huy đã không thể ngồi yên Chẳng qua tên này cũng lợi hại Chỉ từ một biến hóa nhỏ như vậy Mà đã nhìn ra vấn đề một vài động tác nhỏ của khí giữa ông đã làm cho mạch sau huy chú ý, xem đào hội nghị thường ủy hai hôm sau sẽ tranh đấu mạnh đây. Tương Quyền Hoa cầm điện thoại lên gọi, lão Hại đang làm gì thế? Tôi có rảnh không? Lại đây ăn cơm. Ừ, thì tin quân đi, anh gọi Tiểu Cao, Tào Đông đi theo. Tiểu Hoàng chuẩn bị xe, tôi tới quân khu một chuyến. Tương Quyền Hoa đứng dậy, cũng nên đi xem bạn cũ mới được, nhiều lần rồi không tham gia hội nghị thường ủy. Nhưng lần này y không thể vắng mặt. La Đại Hải nhận lực điện của Tương Bửn Hoa chỉ có chút kinh ngạc. Tương Bửn Hoa rất ít khi nhận lời ăn cơm, về phần chủ động mời người ăn cơm càng ít nghe thấy. Quan hệ giữa La Đại Hải và Tương Bửn Hoa khá mật thiết, chính xác mà nói thân thiết hơn bề ngoài nhiều. Chẳng qua Tương Bửn Hoa không lộ ra, mà La Đại Hải cũng không quá thích lộ về ân cần, cho nên ít người liên lạc hay bọn họ với nhau. Nhưng không có ít người làm lâu năm ở huyện thị Ủy ban huyện Hoa Lâm biết Tương Quẩn Hoa từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Hoa Lâm, lúc ấy là Đại Hải từ một phó chủ tịch thị trấn Tân Bình, nhanh chóng lên làm bí thư đảng ủy Khi Tương Quẩn Hoa lên trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy thì La Đại Hải cũng lên làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm. Tiểu Cao, tối có rảnh không? Nhìn Cao Đông đi vào phòng mình, La Đại Hải cười cười chỉ ghế mà nói: "Ngồi đi." Tối thì tôi không có việc gì, phòng giao thông có cuộc họp với công ty Thái Hòa, họp hơi muộn. Tôi vô tình tham gia nhưng cảm thấy Lão Hoàng có thể xử lý tốt nên không cần đi. Cả đồng gãi đầu, lã Đại Hải không phải người thích uống rượu mà. Theo cách nói của lã Đại Hải thì vào nhà hàng sang trọng ăn chỉ là lãng phí. Với tối chúng ta lên ninh lăng ăn cơm rồi về. lã Đại Hải gật đầu. Đi xe xịn của cậu đi, chúng ta cũng nên có trách nhiệm với tính mạng của mình mà. Vâng, bí thư là phân công thì sao tôi có thể từ chối. Cả đồng cười. Tôi đối đảm bảo an toàn cho lãnh đạo. Tiến triển công trình bên kỳ liên quan thế nào rồi? Cũng được ạ Nhà đầu tư chất giang chú ý hiệu quả Thời gian là tiền tài Hiệu suất là tính mạng Hai câu này thể hiện rõ trên người bọn họ Hai người đào tông hán Cùng cù bận lam tự mình tới công trường Hà hà không chút nghị lực là không được Cả đồng than thở mà nói Công trình dự tính trong 3 tháng Bọn họ chỉ 1 tháng là bắt được Cứ theo hiệu suất này thì tôi thấy Ít nhất xây xong trước nửa năm Vậy còn công ty đại hoa thì sao? Đây là điều mà lá đại hải quan tâm nhất Hừ, không ngoài dự đoán của chúng ta Công ty Tam Điệp vừa tới Thái độ của bọn họ liên tích cực hơn Chẳng qua bây giờ không đến lượt bọn họ quyết định Công ty Tam Điệp đất trú trọng hoa lâm Bọn họ cũng nhìn trúng mảnh đất mà công ty đại hoa muốn Chủ tịch Miêu cũng khó xử Có lẽ còn đang bàn với cả hai bên Cả đồng đất bình tĩnh mà nói Tôi đã sớm nhắc về giám đốc Hà Gia Làm loạn thì tự hại mình Anh ta không nhanh chóng quyết định Thì khi người khác vào huyện có lựa chọn. Vì giữ gìn lợi ích của huyện Đến chúng ta phải chú ý lựa chọn. Ờ, Tiểu Cao, thị xã sắp lên cấp, nhân sự trong huyện sẽ có chút biến hóa, chỉ sợ cậu cũng biết được việc này, hy vọng công tác của cậu không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, làm tốt công việc của mình, thành tích của cậu thì lãnh đạo thị ủy đều thấy rõ ràng, tiến năng thị ủy sẽ có đánh giá công bằng. Lã Đại Hải chầm ngâm một chút rồi nói, ý đây là muốn thử thăm dò cao đông một chút. Biết thư là ngài nói chủ tịch Miêu sẽ vào thường vụ phải không? tôi cũng vừa nghe nói hình như thị ủy đã có văn bản phê duyệt có lẽ hai ngày tới sẽ gửi văn bản tới hoa lâm cả đồng cười cười một tiếng nghiêm lập dân trước đó đã thông báo cho hắn châu chỉ trường đúng là có năng lực tạo nên được quan hệ với kỳ dư hồng miêu nguyệt hoa nhờ y hoạt động mà vào thường vụ ờ không biết vì nguyên nhân gì mà tạm trì hoãn xem ra thị xã muốn cùng được các quyết định thay đổi nhân sự rồi gửi công văn tới là đại hải cũng có chút khó hiểu miêu nguyệt hoa đã được Hội nghị thương ủy thông qua việc vào huyện ủy Thông lý đã có văn bản đôi cơ mà Sao mãi không gửi xuống Bí tư Lai yên tâm Chủ tịch Miêu làm phó chủ tịch huyện nhiều năm Chỉ ta có thể làm thường vụ huyện ủy Cũng là bình thường Tôi cũng vui cho chủ tịch Miêu, Tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác Cả đông cười nói Vậy là tốt rồi Tiểu Cao cậu còn trẻ Thời gian còn dài Thành tích cậu làm ra thì tổ chức sẽ thấy La đại hải rất hài lòng gật đầu Bữa tư hôm đó ăn ở nhà hàng Thủy Tinh Cung Đây là nhà hàng mở trên sông Quy mô của nó không lớn Bởi vì mới mở nên không nhiều người biết Trong qua nó rất yên tĩnh Có lẽ đây là nguyên nhân tướng quẩn hoa chọn nơi này Đồ ăn khá ngon Ngoài lá đại hải và cao đông Thì còn có chính ủy quân khu ninh lăng Tấn như phòng Bữa cơm ăn tới cuối cùng Thì lá đại hải mới miễn cưỡng hiểu vấn đề Quan đệ mật thiện giữa cao đông và tướng quẩn hoa Làm lá đại hải giật mình hiểu ra Không ngờ tiên Cao Đông này lại có quan hệ với phó vi tư Tương quận Hoa Xem ra Tương quận Hoa rất hài lòng với Cao Đông Mặc dù trong bữa ăn không nói mấy về công việc nhưng La Đại Hải cũng đã sáng suốt giới thiệu một chút điều hiện của Cao Đông trong thời gian này Đến khi từ Ninh Lăng về Hoa Lâm La Đại Hải vẫn đang suy nghĩ vấn đề này Miêu Nguyệt Hoa đã vào thường vụ nên là quyết định của hội nghị thương ủy Nó cách khác số thường vụ huyện vị đã đủ nhưng còn trống một chức chủ tịch huyện Nếu Phương Chỉ Quốc có thể tiếp nhận chức chủ tịch huyện vậy còn thừa chức phó bí thư huyện ủy chẳng lẽ cao đồng sẽ thành phó bí thư là đại hải vội vàng lắc đầu bỏ qua khả năng này tần huỳnh hoa sao có thể làm như vậy cao đồng mới hai tuổi dù là làm phó bí thư phụ trách đảng đoàn hay phó bí thư phụ trách ủy ban kỷ luật cũng không thích hợp việc này thị ủy nhất định sẽ không thông qua là đại hải cũng hiểu nếu phương chỉ quốc làm chủ tịch huyện phó bí thư huyện ủy sẽ được điều từ ngoài tới nhưng như vậy cao đồng tiếp tục làm phó chủ tịch huyện sao Tỷ Cao Đông mới hai mươi năm tuổi đang làm Phó Chủ tịch huyện là tốt rồi. Nhưng dù sao hắn cũng là cán bộ kiêm nhiệm từ tỉnh xuống, điều này có thể hiểu. Hơn nữa làm Phó Chủ tịch huyện mới nửa năm mà. Nghĩ như vậy nên La Đại Hải nghĩ có lẽ Tương Uẩn Hoa đột nhiên vui vẻ nên gọi mình và Cao Đông tới ăn cơm nói chuyện thì sao? Nhưng La Đại Hải lại phủ định ngay. Mỗi một hành động của lãnh đạo đều có ý đồ mà sao lại đột nhiên mời mình ăn như vậy? Quan hệ giữa La Đại Hải và Tương Uẩn Hoa vừa thân mật về công việc, cả quan hệ tư nhân nữa. Tướng Nguẩn Hoa trước đây khi làm trưởng ban tổ chức cán bộ huyện đã đề bạt La Đại Hải lên nhưng quan hệ cá nhân thì sau khi Tướng Nguẩn Hoa lên Ninh Lăng thì số lần qua lại đếm trên đầu ngón tay nhưng La Đại Hải biết quan hệ hai bên không cần cố gắng đi lại chỉ cần dịp tết uống vài chén là đủ Lão Hải, phê bình cậu ta nhiều vào tiểu cao còn trẻ, anh phải giúp cậu ta nhiều Tướng Nguẩn Hoa khi nói lời này thì rất nghiêm túc vậy là có ý gì, cả đồng làm việc rất tốt Do Lam Minh hay Trung chỉ trưởng đều rất hài lòng, có gì phải lo lắng chứ? Có lẽ Tương Quẩn Hoa nói nhầm sao? Hình như không thể mà. Tương Quẩn Hoa nhấn mạnh như vậy thì sao có thể là lầm lẫn? La Đại Hải rất khó hiểu, chẳng quá có thể hiểu một điều Tương Quẩn Hoa rất coi trọng cao đông. La Đại Hải biết tuổi mình đã gần tới làm hai năm 2 năm bí tư phuyện bị là lui, điều này làm y thấy rõ ràng có thể làm tốt công việc vì dân chúng hoàn lâm. Các bạn vừa nghe xong,